Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xin Ninh Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 7 Chuyện tâm lý xã hội bơi qua bể khổ của tác giả Lê Nguyệt. Bà nội tiến trúc thường ra về, nghe tin cúc có thai. Bà ngồi xuống ghế, gọi cô lại, ôm cô vào lòng, nước mắt chảy dài trên tóc cô. Bà nói trong nỗi nghẹn ngào, Thương cho cháu tôi may mà vẫn còn có bà nội đây che chở cho con. Nếu như trương không về nữa, thì bất cứ giá nào bà cũng phải bảo vệ con. Và nếu như đây là một âm mưu, thì bào thai này xuất hiện quả không đúng lúc. Nhưng con hãy yên tâm, dù có đổi cái mạng già này, bà cũng cương quyết không để xảy ra sơ suất gì, dù có phải dùng thủ đoạn hèn kém nhất hay quỷ quyệt nhất. Cũng phải để cho con an toàn, Xuân trẻ sinh con nối dõi cho họ phùng chúng ta. Cúc ngước mặt nhìn bà, đau khổ nghẹn lời. Anh Trương, anh ấy không về nữa sao bà? Có chuyện xảy ra với anh ấy rồi sao? Bà đã nói chú Thường, dù có tốn bao nhiêu tiền cũng phải tìm cho ra được gã đàn ông đó. Sao mình không báo công an à bà? Để vài hôm nữa xem chúng nó có đòi tiền chuộc không rồi báo cũng chưa muộn. Lỡ như có chuyện gì xảy ra cho anh ấy thì sao? Sẽ không thể nào đâu. Bà còn là quốc bảo phải còn, quốc bảo còn là trương phải còn. Con hãy đình ninh như vậy. Hãy vững vàng chèo trống lúc này, đừng sụp đổ, sẽ trúng kế của bọn chúng. Sao con nhìn không ra ba mẹ con có âm mưu gì vậy ba? Những kẻ ôm ấp tam vọng, thì âm mưu của họ mắt thường không nhìn thấu đâu con. Phải nhìn bằng cái đầu, Trong đầu có ốc, sự điều khiển của trái tim mới nhận ra được. Trái tim con còn lương thiện lắm, cho nên đầu ốc con chưa hề có vết nám nào trong cuộc tranh giành quyền lợi. Điều này hãy giao cho bà. Cứ quản lý các cửa tiệm, quan tâm, chăm sóc ba đứa con và chuẩn bị đón đứa thứ tư. Trương bà biết con mang thai chắc nó sẽ vui mừng lắm, sẽ không để mình bị tổn hại gì đâu. Nhưng làm sao biết được anh ấy có an toàn hay không, bà ơi. Không có trường, con cảm thấy trời đất như sắp trôn vùi con rồi. Cuộc sống không còn ý nghĩa gì hết nữa rồi bà ơi. Vậy còn trách nhiệm với bà già này thì sao? Với ba mẹ của con nữa, và nhất là với đàn con của con. Đã không có ba rồi, thì người mẹ là người quan trọng hàng đầu của chúng. Bà đã nói rồi, không được gục ngã. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được gục ngã, biết chưa? con vẫn không thể chấp nhận sự thật, con cũng không biết phải lo liệu thế nào khi không qua nghe bên cạnh. Những gì ta không lo liệu được, thời gian sẽ lo liệu cho ta. Hai bà cháu im lặng ôm nhau cùng khóc. Một lát sau, bà đầy cúc ra, môi mím chặt, đôi mắt long lên. Bà kêu cô lại ghế ngồi rồi ngồi thẳng người lên, dõng dạc nói với cô. Bà cháu ta, mỗi người tự vạch cho mình một kế hoạch. Kế hoạch dài hay ngắn là do mục tiêu ta sẽ nhắm tới, có thể 5 năm, 3 năm một năm, vài tháng, hay vài tuần có kế hoạch rồi thì sẽ có mục tiêu, có mục tiêu nhắm tới mới thực hiện được kế hoạch thay vì buồn dầu lo nghĩ hãy tự mình thoát ra bằng phương hướng đó bà đã trải qua rồi nên bà hiểu, bà hiểu nỗi lòng của con hiện giờ con cảm ơn bà nếu không có bà con sẽ chẳng biết làm sao bà già rồi con à lực sắp bất tòng tâm rồi bà đang gánh áp lực của năm tháng càng ngày càng đi gần đến cái chết Chính vì vậy, bọn chúng nước không chọn ra tay từ bà mà với trương. Chúng nghĩ rằng nếu như mất trương, thì bà sẽ lập tức ngã khủy và quốc bảo sẽ nhanh chóng sụp đổ trong tay con. Cho nên bà không thể ngã khủy và con cũng không thể để quốc bảo sụp đổ, hiểu không? Con biết rồi bà. Được rồi, nghỉ ngơi chút đi. Quà này chắc con không chập mắt được. Nghỉ đủ rồi thì phải đi ra các cửa hàng một vòng, cố gắng như không có chuyện gì xảy ra. Đừng để kẻ địch đắc ý mà tấn công. Nghe chưa? Dạ. Cục vẫn không sao chập mắt được. Cứ nghĩ tới bây giờ Trưng đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với anh? Thật ra ai đã làm như vậy? Bà nội không tin bà Phấn, nhưng cô thấy lý do bà Phấn giải thích ly thuốc ngủ là hợp lý. Hay là cô đã quá ngây thơ? Là bà ta cho người theo dõi Trương. Rồi khi anh gục xuống liền bắt anh đi ngay. Họ thủ tiêu anh hay chờ lấy tiền chuộc. Nếu đơn thuần chỉ là bắt cóc đòi tiền chuộc thì cần gì phải bà phấn ra mặt chứ? Có thể canh lúc vắng người cả đám sông đến bắt anh cũng được cơ mà. Từ lúc về làm vợ trương đến giờ đây là lần đầu tiên cô thấy sợ. Cô không thể ngờ nổi nhà giàu lại bị đe dọa nhiều mặt như vậy. Lúc nào cô cũng đinh đinh anh là người bản lĩnh. Ngoài việc bảo vệ gia đình anh cũng dư sức bảo vệ bản thân. Bà nội sao lại bình tĩnh như vậy chứ? Hay nỗi đau mất mát người thân mà đã trải qua nhiều lần nên trái tim đã có vết chai sạn. Lần đầu tiên là chồng, người bạn đời đầu ấp tay gối, cùng chung lưng đấu cật với bà vượt qua bao nhiêu gian khổ, để cuối cùng có được quốc bảo. Ông già đi khi bà còn quá trẻ, và ba Trương chưa trưởng thành. Bà đã muốn bỏ tất cả về quê thờ chồng nuôi con, nhưng sau đó quyết tâm mở lại phát triển tâm huyết của chồng. Kế đến là mẹ của Trương, đứa dâu cưng và là cánh tay đắc lực của bà, rồi đến ba anh, núm ruột duy nhất của nội. Bây giờ bà chỉ còn có Trương mà thôi. Bao nhiêu năm nay anh không thích kinh doanh, bà đã để anh tự do tự tại bên ngoài. Đến khi bà 80 tuổi, Trương mới thấu hiểu lòng bà mà đồng ý tiếp nhận quốc bào. Rồi giờ đây, đầu bạc tiễn đầu xanh. Nếu như Trương không có ngày trở về, thì cô, cô phải là người tiếp tục thay anh điều hành, quản lý quốc bào cho tốt, chăm sóc người già, trẻ nhỏ trong gia đình này. Nhưng quốc cũng biết rằng, bàn lính của mình chẳng bằng ai. Nên cô cần phải có Lệ bên cạnh Mặc dù Lệ đã nói Chị ấy chỉ đối phó với giai cấp bình thường Chưa từng đối phó với giới tượng lưu đầy mưu mô quỷ quyệt Nhưng cô nghĩ Dù sao trong quá ngoài sáng Lệ sẽ có cái nhìn thoáng hơn cô Nhất là chị ấy không dễ bị lung lạc Không mềm yếu như cô Cô nằm mãi cho đến khi các con đi học về Trong bữa cơm chiều Nhã hiên nghe mẹ có thai Nó vui mừng hớn hở Mẹ ơi mẹ cứ thoải mái xin em cho con đi mẹ sinh bao nhiêu em con thương hết bấy nhiêu. Đứa nhỏ xíu con sẽ bồng bế, thay tã giặt rũ cho nó. Mấy đứa kia con sẽ tắm gội cho em, chơi với em, dạy em học. Con sẽ làm chị hai thật tốt, cho mày yên tâm mà buôn bán nha. Cúc chiều Mến nhìn Hiên, suy nghĩ của nó như một người lớn. Hiên vẫn quay sang bà nội. Bà ơi, bà con đi đâu mà hai hôm nay không về nhà vậy? Ờ, bà con đi nhập hàng, chưa đủ hàng nên chưa về được. Vậy bao lâu hả bà? Có thể cả tháng luôn đó. Trời ơi, Ba mới bắn nhà hai ngày mà con đã như muốn chết đi một tháng vậy sao được công việc quan trọng hơn mà nhưng phải gọi điện cho ba báo là con sắp có em nữa rồi bà báo rồi ba con mừng lắm nhưng vì ba con mua hàng dưới vùng sâu vùng xa nên điện thoại bị mất sóng bà con nói khi nào ra ngoài sẽ điện về nhà đừng điện kiếm ba con vì ba con chẳng nhận được máy đâu tội nghiệp ba con giữ bệnh nhưng bà ơi bà cũng đừng lo nhiều nhé bà con phước lớn mạng lớn bà nói với con câu này hoài bà nhớ nha Còn lúc nào cũng bên cạnh bà hết đó. Bà nội cười héo hát, đưa tay vỗ vỗ vào đầu hiên, hài lòng. Khi thành phố đã lên đèn, quốc dẫn các con ra ngoài cổng, cô biết mình mong chờ chồng trong vô vọng, nhưng cô cũng van vái có kỳ tích, để Trương Nguyên vẹn trở về bên vợ con. Bản thân cô nếu như đánh đổi tất cả để cùng chồng con đoàn tụ quây quần bên nhau, thì dù không phải là bà chủ quốc bào giàu sang, mà chỉ là bà Trương gói bánh ít bán hàng, ngay kiếm cơm, cô vẫn vui lòng. hay là bây giờ nếu ai cho cô biết anh hiện đang ở đâu, có an toàn không, cũng là đủ. chiếc mô tô đậu sát chân cô, tôn tháo nón bảo hiểm ra, dựng chống xe, tiến tới nắm tay cúc. anh hai sao rồi chị hai? mấy ngày ba bài nói, tôi vừa vã đến thăm chị ngay. vào nhà đi dưỡng. không, tôi hỏi thăm chị xong là quay về ngay. tôi còn có chút chuyện ở xưởng vậy dừng đi đi, tôi không có gì để nói. Các con tôi đang chờ ba nó về. Cúc quay lưng vào. Tôn bỗng từ phía sau ôm chẳng lấy cô. Tội cho em quá. Cố lên ngay Cúc. Anh ấy sẽ quay về. Cúc lặng người một chút rồi gỡ tay Tôn ra. Buông lại một câu trước khi dắt các con vào nhà. Dượng nên chú ý hành vi của mình. Toàn hỏi sau khi cánh cầm khép lại. Mẹ ơi, sao Dượng ba lại ôm mẹ vậy? Cúc chưa biết trả lời sao với Toàn thì Hiên vội bác ngồi xuống lấy ngón tay đè lên miệng Toàn. Không được để bà hay bà hương nghe câu nói này của em biết chưa? Sẽ hại chết mẹ đó. Sao lại hại chết mẹ? Chị hai nói em có nghe lời không? Em luôn nghe lời chị hai mà. Nghe rồi thì không được nói nữa nhá. Biết rồi. Toàn chu miệng phụng phiểu với chị. Cúc ngạc nhiên về hiên. Con bé khôn tới như vậy. Chưa hôm sau, Lệ lên tới. Cúc đang ở cửa hàng số 4 về nhà đón cô. Nghe hết tất cả mọi chuyện xảy ra, sắc mặt Lệ y như bản nội, không biểu hiện gì, ngồi im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Lệ hỏi em cần chị làm gì? Cúc đưa mắt nhìn bà, hàm mí nhờ bà sắp đặt công việc cho lệ. Bà nói, con có thể bỏ việc, lên đây làm với Cúc không? Con đã hứa với Cúc rồi, khi Cúc cần là con có mặt. Nhưng không phải cần nhất thời, mà là cần lâu dài. Cho nên, nếu con muốn giúp bạn, thì cần phải nghỉ việc dưới đó, lên đây. Là thành viên của tập đoàn quốc bà mới được. Vậy là con phải trở về một chuyến để xin nghỉ và giải quyết cho xong những hồ sơ tuần học. Khoảng một tuần là nhanh nhất con sẽ có mặt được vậy ở lại chơi một hôm thôi rồi mai tranh thủ về làm thủ tục xin nghỉ nha con chúng ta đang cần con lắm à con còn có vướng mắc tiền bạc gì ở nơi đó không từ cơ quan cho tới bên ngoài nhật lệ cười tủm tỉm con không hề nợ nần hay nhớ bận của ai một xu bà nên việc ra đi của con cũng nhẹ nhàng lắm chỉ là trách nhiệm phải bàn giao với cơ quan mà thôi bà tin con khi vừa gặp lần đầu với lại cốp đã tin con mà một tuần sau, Lệ có mặt, bà nội hướng dẫn Lệ cách thức quản lý, báo cáo thuế ở các cửa hàng, theo dõi hồ sơ sổ sách thôi, vì đó là chuyên môn của Lệ, còn công việc vẫn do người cũ làm. Tất cả 14 tiệm vàng quốc bảo đều phải kiểm tra sổ sách báo cáo thuế, kể cả tiệm của bà Phấn và Hoàng Hồng quản lý. Hàng ngày chú Thứ đưa Cúc và Lệ đi làm chiều đón về. Khi Cúc đến cửa tiệm nào thì Lệ kiểm tra cửa tiệm đó Không xong cô mang hồ sơ về nhà làm tiếp Chủ yếu cho bà nội xem qua Cứ vài tối chú Lục đưa bà nội và Lệ đi mua sắm Ăn uống Bà nói Cúc đang mang thai Cần phải nghỉ ngơi nhiều Ban ngày đã nhọc lắm rồi Tối còn bận biệu con nên phải ngủ sớm Mới đủ sức cho thai nhi phát triển Và lại bà cũng đang cần chỉ bảo thêm cho Lệ Phụ giúp Cúc sau này khi cô sinh đẻ Cúc cũng cảm thấy đúng vậy Và chuyện đó là bình thường thôi Mọi người đã nhìn ra Cúc có thai Một vài nhân viên hỏi sao lâu quá không thấy Trương. Cục nói anh bận đi công tác. Nhà trường cũng cho người tới hỏi mấy lần, nhưng không biết nội đã trả lời ra sao. Cô không hiểu vì sao chuyện xảy ra đã hơn một tháng rồi mà bà nội vẫn không báo công an, cũng không công bố Trương mất tích. Bà có lý do gì sao? Hay là bà đã biết tin gì của Trương nên vẫn bình chân như vậy? Vô lý, bởi vì rất nhiều lần Cúc thấy bà ngồi thừa người ra, mặt lạnh như băng, môi mím chặt muốn bật máu. Mới hơn một tháng, bà mặt bà nhăn nhúm, già hơn 90 tuổi. đôi khi cô thấy bà ngồi trong phòng riêng, đấm tay xuống nệm, nước mắt chăn hòa. nếu không biết tin trường, lẽ nào bà bất lực đợi chờ hay sao? buổi chiều hôm đó cả nhà vừa dùng cơm xong, lệ báo cáo với bà tình hình sau khi điều tra thuế của các cửa tiệm, thì mẹ con bà lực xông sộc vào nhà vì cửa cổng chưa khóa. còn khốn cúc đâu rồi? vừa nói từ vừa đảo mắt khắp căn nhà, nhìn thấy cúc đang ôm bé thành. Hiên đút cơm cho Toàn, Di Hương làm nước. Lệ và bà nội đang ngồi với đống sổ sách, bà lực về mặt dương dương tự đắc biểu môi nhìn cúc. Tưởng cô có chồng giàu thì bỏ cái hết lang trạng. Ngờ đâu Giang Sơn dễ đổi bản chất có rồi. Hồi đó quyến rũ con tui không được, bây giờ lên tới đây rồi vẫn còn quyến rũ nó. Hừm, thật ghê tởm. Bảo thai cô đang mang là của nó phải không? Tự chen vào. Mẹ còn hỏi gì nữa? Có hình ảnh làm chứng đấy. Lén nút gặp gỡ hẹn hò trong khách sạn nữa mà mày tưởng chuyện mày làm luôn được che đẩy và mãi mãi nằm trong bóng tối hả? mày nghĩ giữa phố phường người đông chật chội không ai phát hiện ra hành tung của mày hay sao? em ta bây giờ đã có vợ con, mày muốn gì ở nó nữa? bộ mày nghĩ dùng tiền bạc có thể khiến nó bỏ vợ con hay sao? thực hiện trong song với mua chuộc là cái bào thai này để ràng buộc nó hả? đi, đi theo tao phá tai liền tức khắc, không thôi đổ bể ra xấu mặt thì ai biết? tội cho thằng quý tử của tập đoàn vàng bạc quốc bảo bị vợ cắm sừng tổ bố lên đầu. cố quá bất ngờ bà giận run người, ra bế thành cho gì hưởng, cô đứng phắt dậy điểm mặt tự. Bà lấy quyền gì xâm nhập vào nhà người ta, lại phát ngôn vô căn cứ như vậy, thật là bị ổi vô sỉ. Tôi đã làm gì có lỗi với chồng mình, tại sao bà dám vu khống tôi có trở với em bà chứ? Đó là người tôi không ưng hồi trước, giờ sao lại có gian díu với anh ta? Bà lại hơn ai hết, bà phải biết là tôi khinh ghét gia đình bà như thế nào, cứ gì lại dính vào đống phân túi của xã hội chứ. Mày nói ai là đống phân túi của xã hội? Tôi nói bà và mẹ bà đó, sao? Có muốn phân tích cận kẽ không? Bà nội ngẩng mặt lên, nhíu đôi mày lại, môi cong cong, dĩu cợt nói với mẹ con tự, khi thấy hai người họ hầm hờ muốn nhào tới cắn xe cúc. Sao? Mẹ thẳng Tôn, đâu gặp lại quá. Sao mới vừa gặp lại? Lần đầu tiên tới nhà mẹ của xui ra, lần đầu tiên được vinh dự nói chuyện với bà nội vợ của con trai ra bảo, mà không biết tự lượng sức, tự kiềm chế như vậy bà lực còn đang bối rối thì tự đã hỗn hào chen vào hôm nay mẹ con tôi tới không phải để thăm viếng bà nên chẳng có việc gì phải trao hỏi cả chúng tôi chỉ muốn vạch mặt con đĩ cúc đã dụ dỗ phá hoại hạnh phúc của em trai tôi thôi lệ không nhìn được nữa cô gạt đóng giấy tờ sang một bên hung hồ đứng dậy trì tay vào mặt tự bà đứng trước trường bối mà nói láo sược cho dù bà phấn cô tới đây cũng không dám hầm hồ kiểu này đối với một người đức ca vọng trọng như bà nội muốn tố cáo cúc phải có cơ sở Và cho dù có chứng cứ, thì cách thể hiện của mẹ con bà chứng tỏ cả hai đều là những kẻ chẳng ra gì. Bà nội có thể không biết, nhưng tôi, thì tôi biết rất rõ. Tái tiếng của gia đình bà biết rất rõ quan hệ của Cúc và Tôn khi xưa. Trước đây nó đã chê bai Tôn, khinh thường gia đình bà. Bây giờ chồng nó, bà cứ so sánh Tôn với Trương đi. Có mặt nào bằng người ta không? Mã đó khi xưa cho nó lót chân, nó cũng chẳng thèm. Huống gì bây giờ người ta đường đường là vợ của một chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quý Em bà chỉ là loại tép diêu, làm công an lương, lấy gì để so sánh đây? Tự chê môi hết mũi lên, thái độ kỳ lạ, Cúc chưa từng thấy ở bất cứ khuôn mặt nào. Bà nội, thì ra là vậy, cái thứ thấy sang mất quàng làm họ như mày, nghĩ cũng buồn cười thiệt. Từ dưới quê làm phó giám đốc chi cục thuế không chịu, vác thân lên đây định bợ để kiếm chắc. Tôi là vậy đó, tôi thích vậy, bà ngăn cản được sao? Một ngàn cái miệng dè biểu như bà cũng không tác động tới tôi. Nào, có bằng chứng gì cúc ngoại tình với thằng em quý báu của bà thì hãy ra đi. Không thì biến. là nhảy một hồi công an cầm đầu hai người vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó. tao nói có rách mách có chứng, không vu không ai Đây đây, là bằng chứng con đi cúc, tuôn vang ra ngoài cho tôn. Bao nhiêu lần lén lút gặp mặt, đều bị vợ nó theo dõi và ghi hình lại. Đây là cảnh hai đứa nó dắt tay nhau vào khách sạn. Vào khách sạn làm gì? Chỉ có trai đơn gái trước như vậy. Và đây mới đây nhất. Chắc là tôn hay tin nó mang thai của mình nên mới tìm đến tận nhà âu yếm như vậy. Hỏi con vợ nào chịu được chứ? Tự quăng sấp hình trên tay xuống bàn. Bà nội cầm lên xem từng tấm rồi đưa cho lệ vào Cúc. Dì Hương đứng nép có một bên lặng im. Hiền ôm hai em vào lòng. Bà nội đưa mắt nhìn dì Hương một cái. Dì hiểu ý dắt ba đứa trẻ vào nhà trong. Cúc bồn rồn tay chân. Cô biết rõ là mình bị gài bẫy. Trời này trước đây Trương không cho nói với nội nên giờ cô phải biện minh sao đây. Khi bằng chứng đã rõ ràng cô có thật thò hò hẹn Với tôn bên ngoài Và trong khách sạn Nhưng Cúc không thể để cho nội nghi ngờ Sự trong sáng của cô được Cúc phải biết tự bảo vệ mình Bảo vệ thai nhi trong bụng Không để nó chịu bất kỳ oan khuất nào Cúc thở ra một hơi thật mạnh Và bao nhiêu dụng khí trong người Cô bộc lộ ra hết Quyết như lời bà nội nói Không được gục ngã dẫu xảy ra tình huống nào Đê tiện Các người không thấy mình quá sức hèn kém sao Các người tìm con Em trai của các người xem, anh ta bảo tôi đã có giao dịch gì? Anh ta giấu diếm vợ đi mua bán vàng bò túi riêng, giúp cho các người vinh thân phì ra. Còn tôi thì không. Chồng tôi đã cho phép tôi làm như vậy vì tội nghiệp cho phận ở dề của tôn, dấm dúi, chèn nhét, lo cho gia đình, chứ không dám công khai với vợ. Nếu anh ta đáng thương như vậy, sao các người lại hùa theo vợ anh ta mà đến lăng nhục tôi? Hay là các người có âm mưu gì khác nữa? Nói rõ cho các người biết, đừng ép tôi nói ra những lời cho các người đau lòng. Đó là con tôi, dòng dõi họ Phùng. Trâm Anh thế Việt, hạng như con các người có thể dính vào hay sao? Các người rốt nát đến độ, không biết để nay có ADN để biết rõ quan hệ huyết thống hay sao hả? Ai? Ai chụp những tấm hình này và ai là chủ mưu? Kêu họ lại đây trước mặt bà nội của tôi và tôi. Nếu họ can đảm thừa nhận, thì thôi mới tâm phục khẩu phục. Tự bí môi gằn tường tiếng. Trâm Anh thế Việt, <cười> mắc cười quá. Đó cũng là họ Phùng, trương lấy ai thì cũng sinh ra họ Phùng. Mày là cục cứt gì? mà bày đặt lên mặt chứ. lệ lắc đầu ngao ngán, nói chuyện với mấy người thật mệt, hồi ở dưới quê bần cùng đã đây tiện rồi, tưởng cuộc sống khá hơn, tính cách cũng khá hơn, ngờ đâu càng tệ thêm, chẳng biết thế nào là trắng đen phải trái nữa rồi. Nói vừa dứt câu, lệ bỗng trở mặt lên tiếng, những người có liên quan trong vụ việc này là vợ chồng tôn và vợ chồng cúc, hai người chẳng là cái gì cả, nên không có quyền can thiệp, biết điều thì lui binh lập tức, kèo chuốt viên phức vợ thân đó, tao đố ai làm gì tao. Bà nội cười mỉm ta sẽ tống cổ các người ngay lập tức. bà ông dung kéo điện thoại bàn lại gần nhấc máy định bấm số thì có tiếng xe mô tô đổ gấp trước sân. tôn bước vào vội vàng khoanh tay trả bà nội rồi lùa mẹ và chị ra ngoài. hai người hai người làm gì ở đây vậy? lúc này trong điện thoại chị đã nói với em rồi chị phải dạy cho con đĩ này một bài học cho nó bỏ thói quyến rũ chồng cô người khác. chị nói bậy bạ cái gì vậy? cúc bước ra cố tiến lại đối diện với tôn trước mặt nội dượng phải nói cho rõ những tấm hình này nó nên điều gì chuyện gì đã xảy ra giữa tôi với dượng Tôn cầm rất hình trên tay, lật qua đặt lại xem rồi nhét vào túi mang theo, kéo tay mẹ và chị. Về ngay, con xin lỗi nội. Tự rút tay lại hùng hồ. Không được, phải buộc nó phá bỏ cái thai đã. Kẻo sinh xong xét nghiệm là con của em có phải rắc rối với vợ em không? Cái thai gì? Chị đừng có nói điên nữa. Nói điên à? Thì ra bây giờ sự thật mới được phanh phui. Lúc trước nó làm bỡ thang phóng. Vì sao không được trông thương? Là vì nó ngoại tình sinh con bên ngoài rồi bỏ rơi. Cho đến bây giờ mới tìm được đem về nuôi đó Nhìn bàn mặt nhỏ con nuôi y trang đó Mọi người không thấy sao Ai đấy cũng đều đã hỏa tan tinh khi nghe tự nói Cúc lắc đầu Cô quá sức vẫn nộ Chuyện như vậy mà chị ta cũng đơm đặt được Cúc muốn táng cái ả một bạt tay Nhưng lệ đã nhanh hơn Cô tiến sát đến bên tự Trong cô nhỏ nhắn trước thân hình đồ sộ của chị ta Bà quá đáng rồi bà tự Chuyện như vậy mà cũng dáng đơm đặt rồi Phun ra từ cái miệng thối của bà Bằng chứng đâu Tôi ở ngay cạnh nhà phóng từ nhỏ đến lớn lúc cúc về đó là đã có tôi ngày đêm nhìn thấy cối bị đầy đọa như thế nào suốt ngày bị nhốt trong nhà không ra ngoài thậm chí nhà cha mẹ đẻ cũng không về thăm được dù ở gần bên tôi biết rõ từng đường tơ kẽ tóc vì bà nhàn là cô ruột của tôi bà quên sao cúc thoát ra được hồi nào và quen với ai mang bầu lúc nào và sinh con ở đâu rồi bỏ rơi con bà biết bấy hiên được vợ chồng cúc nhận nuôi như thế nào không mà dựng chuyện kinh thiên động địa như vậy trên đời tôi đã gặp nhiều hạng người nhưng cái hạng ấu trĩ như bà tôi mới gặp lần đầu mặc mớ gì mày mà mày bên vực nó, đồ nịnh bợ. Thấy tự quá đà, Tôn vội lôi tay chị của mình ra ngoài, quay lại cúi gập người trước bà nội. "Ơi, con xin lỗi nội, xin lỗi chị Hai, do con mà ra cả, chị Hai không liên quan gì, con sẽ giải thích với gia đình mình sau." Trước khi ra về rồi bị Tôn lôi đi, tự cũng cố ngoái cổ lại phang một câu, "Cho dù xét nghiệm ra cái bầu là của ai, nhưng cũng đã bị người khác thêm tay thêm chân rồi, cái thứ con này không thể tồn tại được đâu." Cúc cầm cái ly trên tay, phang thẳng vào mặt tự, nhưng Tôn kịp kéo chị ta ra ngoài, hét lớn: về dùm tôi bà nội, bà nói bậy bạ bà một hồi răng môi lẫn lộn bây giờ. Tự bị tôn lôi ra khỏi nhà bà lực cũng lon toàn theo sau bên trong còn nghe tiếng tôn hầm hực với tự. Chị đã quá ngang ngực chị có thể xúc phạm bất kỳ ai nhưng tôi đối không được đụng đến bà nội. Hôm nay chị đã động thổ lên đầu thái tôi hết rồi về nhà chờ nhận hậu quả đi. Ba người tất tà kéo nhau ra ngoài lệ nhấc chân theo đóng ầm cánh cổng lại chốt phía trong. Lúc đó Cúc mới hoàn hồn nhưng khi cô nhìn lại bà nội thì trong lòng hoang mang cực độ. Bà là vậy, không biểu hiện chi trên mặt, nhưng chắc gì đã tin cô khi mà bà hoàn toàn không hay biết chuyện gì, lại thấy Cúc và Tôn qua lại bằng tiền bạc. Nếu bà tin vào thay này của Trương, thì bà vẫn không tin cô không tuần vàng ra ngoài cho Tôn. Phải giải thích làm sao đây khi không có Trương để đối chất. Bà nội từ từ, nhẹ nhàng đứng dậy, vị tay lệnh Chuyện này tạm gác sang một bên. Bà mệt mỏi lắm rồi, muốn được nghỉ ngơi một chút để suy nghĩ và cho các con biết ý kiến sau. Lệ đưa bà lên phòng rồm. Cúc cũng đừng lo lắng gì nhiều. Sự thật dù được bưng mít bao lâu, cũng sẽ có ngày phanh phui ra ánh sáng thôi. Cúc bàng hoàng, lời nói của bà có ý gì vậy? Bà không tin cô sao? Sự thật nào được bưng bít chứ? Chẳng lẽ bà tin cả chuyện cô đã sinh con bên ngoài khi làm vợ phóng luôn sao? Đầu Cúc dối tung. Cô ngồi từ người ra ghế chờ nhật lệ xuống. Cúc muốn nghe ý kiến của Lệ. Bây giờ người duy nhất để cô tâm sự chỉ là lệ mà thôi. Mà sao bà nội lại có vẻ tín cần lệ hơn cô vậy chứ? Bé Hiền lục đục dẫn ba đứa em lại ngồi cạnh mẹ. Nó đưa mắt ngây thơ nhìn cô chăm chăm, rồi dùng bàn tay nhỏ bé non nớt vuốt trên mặt Cúc, thỏ thề. Chuyện gì xảy ra cho ba rồi, phải không mẹ? Cúc không còn hơi sức mà giấu giếm con nữa. Cô ôm nó vào lòng, nước mắt tràn ra, không ngăn được. Phải làm sao đây trường ơi? Ba đứa con cần em bảo vệ. Và còn cái thai chưa tượng hình này nữa. Cái thai chưa được hai tháng mà đã bị mẹ con nhà họ vùi dập để hít nhiều cũng bị thị phi. Ôi, họ có thù kiếp trước với cô sao? Tại sao Tôn không giải quyết mà lại để họ đến nhà gặp bà gây dối như vậy? Chứng kiến những điều đã xảy ra cô tin Tôn đứng ngoài việc này. Hoàng Hồng cho người theo dõi Tôn và chụp ảnh nghĩa là Hồng cũng nghi ngờ cô sao? cớ gì Hồng không ra mặt đến nghe chồng và chị dâu là cô giải thích Lại thì thiền cho mẹ và chị chồng đi cuối rối cô chứ Tự nhiên lại dựng lên chuyện cô ngoại tình có con bên ngoài khi làm vợ phóng nên bị chồng bỏ Bà nội có tin cô không khi mà bà thường hay nhìn huyên rồi nói rất giống cô Bà nội, bà nội có cách gì không Sao bà lại im im như vậy Đâu phải cứ ngồi trông chờ và vận may Sao bà không báo với công an phụ truy tìm trương giúp gia đình chứ Lỡ đầu chúng thủ tiêu anh rồi thì thi thể anh chúng nó vùi lấp nơi đâu Làm sao cô có thể an tâm để hương hồn chồng lây lắt bên ngoài cho được. Cúc lắc đầu thật mạnh. Không, không thể có chuyện đó. Nhưng hơn một tháng rồi, chẳng hề có chút tin tức nào của anh là sao. Hai nổ đã già quá rồi, nên đầu óc không còn minh mẫn nhanh nhạy như trước nữa. Không, bà sẽ già, sẽ mất đi, còn cô thì phải chờ chồng về. Bất cứ giá nào, cô cũng phải tìm cho ra tung tích của Trương, dù phải đổi tất cả để tìm được anh. Trong của cô mà, cha của các con cô, gia đình của cô, Phải chính tay cô cứu lấy, không trông đợi vào ai được nữa. Cục nắm tay Hiền, nhìn nó bằng ánh mắt tím cận. Nếu không còn ba bên cạnh, các con cũng còn có mẹ. Con là điểm tựa duy nhất cho các em. Hãy hứa với mẹ, dù xảy ra bất chắc gì, thì con cũng phải quan tâm chăm sóc và lo lắng cho hai em, biết chưa? Hiền hoảng hốt, ánh mắt thơ ngây trong sáng của nó hiện lên một nỗi sợ. Cúc chưa nhìn thấy bao giờ. Mẹ ơi, mẹ nói gì vậy? Ba con đâu mà không còn, và mẹ đâu mà kêu con trong trường hai em? ba con mất tích rồi, kẻ xấu đã bắt cóc bà con để làm gì thì mẹ cũng không biết, hiện giờ chưa có tin tức gì cả. Vậy sao bà nói bà đi mua hàng? Bà không muốn cho con lo no lắng. Thôi, đừng hỏi bà nhé con, chuyện này để người lớn tính. ba con, trời ơi, chẳng lẽ bà con không về nữa sao? Các anh con có biết không mẹ? Có biết, bà con lái xe tới chỗ các anh mới bị người ta bắt cóc, chiếc xe còn ở đó. Hiền buông tay cúc ra, nó mếu máu, nước mắt tràn ra trong đôi mắt mà vẫn không bật khóc. Cúc nhìn con gái, đau thắt trong tim. Cúc quyết định rồi, bằng mọi giá cô phải chủ động truy tìm tung tích chồng mình, mặc cho bà nội ngăn cản. Phải, bà nói đúng. Bà đang gánh áp lực của năm tháng, lực sắp bất tòng tâm rồi. Nhớ đâu bà không đợi được Trưng trở về thì sao? Trước sau gì cũng phải một mình cô chống đỡ. Cúc biết có âm mưu trong việc Trưng bất tích, nhưng cụ thể là ai gây ra thì cô chưa xác định được. Cúc từng bước chắc nịch bước lên phòng bà nội, lệ vừa trong đó ra. Khép cửa lại, nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại đầy thương cảm. Cục nắm tay lệ. Bà nội sao rồi chị? Bà nghỉ ngơi rồi. Em muốn gặp bà. Hay là mình về phòng tính xem như thế nào rồi gặp bà sau được không em? Không chị à. Em phải gặp bà ngay. Chỉ cần chị em biết, theo nhận xét của chị, bà tin em và Tôn có gian díu không? Chị nghĩ là không. Bà tuy già nhưng không hồ đồ đâu em. Vậy là được rồi. Chị cùng vào với em đi. Cục kéo tay lệ, mạnh dạn bước vào phòng. Bà nội đang ngồi tựa lưng trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền. Nghe tiếng động vẫn không mở ra nhìn. Cúc xà tới quỳ dưới chân bà, mếu máu. Bà ơi, bà nói gì đi? Bà biểu con làm gì đi bà? Bà chậm chậm mở mắt ra, cũng tư thế ngồi như vậy, bà nhìn thẳng vào mặt cúc gần rộng. Nói cho bà nghe, quan hệ của con và thằng Tôn mấy lúc sau này. Phải kề tương tận, không được giấu giếm bất cứ điều gì. Chuyện này ngay từ đầu con đã muốn nói với nội rồi, nhưng anh Trương nói đây là chuyện nhỏ, đừng lôi nội vào làm gì. Kẻ mua người bán thôi, coi như Tôn môi giới cho Quốc bảo bán vàng lấy tiền hoa hồng chiết khấu. Số tiền đó anh ta bỏ túi riêng để giúp gia đình cũng là chuyện bình thường, nên đừng làm nội bận tâm. Rồi cúc từng thật tỉ mỉ cho bà nội nghe từng câu, từng lời đối thoại của cô và Tôn. Bao nhiêu lần gặp gỡ, bao nhiêu vàng đã bán có xuất hóa đơn làm chứng. Chỉ có lần sau cùng là do nhiều nữ trang và không gặp được khách hàng nên cô chỉ đưa vàng và nhận tiền đầy đủ, chứ không ghi vào hóa đơn. Cô không nghĩ là anh ta sẽ điền vào số lượng lớn để vu khống cô tuần vàng ra ngoài, thực hiện ý đồ lập tổ in ương với anh ta. Cúc cho rằng trong vụ này Tôn cũng chỉ là nạn nhân cũng như cô mà thôi. Và Cúc khẳng định đây có thể là do Hoàng Hồng nghe nói về thời gian trước Tôn từng theo đuổi cô, nên mới theo dõi và nhờ chị và mẹ chồng làm nhục cô hoặc... Hồng đã biết được ý đồ của Tôn muốn giúp gia đình, nên cố tình phá hỏng kế hoạch đó. Cô cũng cho rằng, sự mất tích của Trương chẳng liên quan gì đến gia đình nhỏ của Tôn và Hồng cả. Bà nội và đệ ngồi im lặng lắng nghe. Nghe Cúc nói một hơi, không xen vào. Đến lúc cô ngừng lại chờ ý kiến của bà, thì bà ngã ngửa người ra ghế, thở một hơi dài, suy nghĩ một lúc, rồi ngồi ngay ngắn lại, đối diện trực tiếp với cô. Ta biết trong lòng con hoang mang, Con lo chẳng biết bà có tin những gì chị của Tôn nói không. Bà khẳng định với con một điều là không. Bà tất nhiên là không tin. Con ở với bà đã sáu năm rồi. Có hai mặt con với Trương. Bà đứa thứ ba này chắc chắn cũng là của Trương. Không tranh cãi nữa. À, nhưng con còn quá ngây thơ khi nghĩ rằng thằng Tôn là nạn nhân như con. Nó diễn hay, nhập vai nhưng trình độ còn rất non kém dưới cái nhìn của đạo diễn. Nó nghĩ rằng lên tiếng bảo vệ con, nói là con bị oan, thì bà sẽ nghĩ là nó che chở cho con, càng tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng bà. Nó muốn người khác xách nhiễu con trước mặt bà, rồi kẻ đập người xoa, để chính tay bà hủy hoại con. Biết cái gì là tương kế tựu kế không? Nó muốn thấy cảnh gì? Thì ta sẽ cho nó xem cảnh đó. Nó muốn bà nghi ngờ rồi đuổi con ra khỏi cửa, thì bà cháu ta hãy phối hợp làm cho bọn chúng xem. Cốc thắc mắc. Bà Nhi Gia Tôn không thật ở điểm nào hả ba? Nếu nó chẳng hề hay biết gì về chuyện này, tất nhiên nó sẽ về gặp vợ nó trước khi gia đình nó tới đây. Đằng này nó biết nên mới một hơi tìm đến, giả vờ lôi kéo chị nó về. Nó chưa từng cất ngang chị nó một câu. Miệng thì ngăn cản, nhưng lại để chị nó nói hết những lời không nên nói. Nó đang đóng kịch đấy. Con thừa biết bây giờ tiếng nói và địa vị nó trong gia đình là độc tôn. Không có ý của nó. Đố họ dám đến đây sách nhiễu Nếu như chỉ hoàng hồng xui khiến Cũng chưa chắc đã điều khiển mẹ con họ Gây bất lợi cho tôn được Bây giờ ý nổi là con phải làm sao Là con sẽ bị bà nghi ngờ Và đuổi ra khỏi nhà Nhưng vì vẫn chưa xác định được đứa bé là con của ai Nên tạm thời bà vẫn cho con Quản lý độc nhất một cửa hàng Để có tiền sinh đẻ Bà tin chắc chúng sẽ không để con thần lợi Mẹ tròn con vuông Bà sẽ cho người cẩn thận bí mật bảo vệ con Trương phát hiện ra âm mưu của chúng thì ta sẽ vạch mặt. Bao nhiêu tội lỗi sẽ phải lần lượt chịu trừng phạt. Nhưng con vẫn chưa hiểu vì sao bà không báo với công an việc anh Trương mất tích để họ vào cuộc phụ tìm với mình. Lỡ như ấy có mệnh hệ nào công an sẽ trách phạt chúng ta? Báo cho công an, nếu họ tìm không ra thì buộc lòng chúng ta phải khai tử thằng Trương. Trương mà bị khai tử rồi thì tập đoàn Vàng Quốc bảo sẽ sụp đổ tức khắc Thế giới cạnh tranh của ta không phải lo đám hoảng phấn, mà là các thương hiệu vàng khác trên thị trường. Con hiểu rồi, nhưng mày con tham gia vào vụ bắt cóc anh Trương thì lợi ích gì cho bà ấy? Không có Trương vẫn còn có con, có các con của anh ấy làm gì tới lượt bà ta? Lại nữa, ba con thì hết lòng trung thành với bà nội mà. Một mình con, không thể chèo chống nội quốc bảo. Chúng lấy danh nghĩa người nhà để trợ giúp con, rồi dần bòn rút mà thủ đoạn chúng tinh vi còn không nhìn thấy nổi. Đến khi tài sản bị rút ruột gần hết thì sẽ buộc phải tuyên bố phá sản. Trừng đó pháp nhân phá sản là vợ chồng con, gia đình nội ung dung gây dựng lại thương hiệu khác và Quốc bảo sẽ lùi sâu vào quá khứ. Cúc dùng mình, có khi họ không nghĩ sâu xa như nội và họ cũng không thuận lợi để thực hiện âm mưu của mình. Sẽ còn hơn, như bà đã nói với con rồi. Ai cũng có mục tiêu hướng tới của mình đường đi đến mục tiêu càng gian nan khúc khều, thì kế hoạch lập ra càng chu đáo, tinh tế, thậm chí tàn nhẫn hơn. Cô nắm chặt hai tay lại, cô lấy hết can đảm nói với bà: "Bà không thể ngồi im, chẳng làm gì được để đợi tin trương. Hơn một tháng rồi bà, lúc nào con cũng như ngồi trên đống lửa. Cứ nghĩ đến không biết giờ này anh trôi giạt phương nào. Con không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Nếu bà đã lên kế hoạch như vậy, thì bà cháu ta ai làm việc nấy?" Bà có thể không hài lòng cách làm của con Nhưng chỉ mong bà hiểu rằng Con có làm gì chăng nữa cũng là vì cái gia đình này Bà hiểu Và con cũng nên nghĩ như vậy Bà có làm gì Thậm chí tàn nhẫn với con hơn Cũng vì tương lai của con cháu bà thôi Ngày mai Con hãy dọn đến cửa hàng số 7 Vợ chồng quản lý Trung Loan là tay tin cậy của bà Họ sẽ âm thầm bảo vệ con Lệ ở lại với bà, nhưng sẽ thường xuyên tới đùi với con. Bà cần có lệ lúc này. Nhớ một điều, khi con bước ra khỏi nhà này, thì gia đình Hoàng Phấn sẽ được nghe tin là bà đã đuổi con đi. Nói tàn nhẫn hơn là con bị tống cổ ra khỏi nhà họ phùng vì cái thai nằm trong dạng tình nghi. Người thông tin này sẽ là Hường. Hường kín miệng nên họ sẽ tin. Nhất thời chịu nhục để sau này toàn thân phát sáng nghe con. Sự dũng cảm hay hèn nhát đều sẽ thể hiện qua hành động lần này con chấp nhận bị tra đạp để chứng tỏ sự trong sạch của bản thân và sẵn sàng bơi ngược dòng nước không chết thì là sống để vinh quang trở về cùng với chồng con của mình khá lắm phần ba đứa nhỏ con cứ an tâm có bà che chở phải tỏ ra mình bị đối xử tàn nhẫn chia cắt tình máu mủ oán hận tận tâm can thì mới được lòng tin của họ những chuyện tiếp theo là dựa vào bàn lĩnh của con con biết rồi bà miễn rằng sau lưng luôn có bà trông đỡ Thì dù có làm gì, con cũng không phân tâm đâu. Nghe cuộc trao đổi của bà cháu Cúc, Lệ thấy thật sự cuộc chiến đã nổ ra rồi. Cúc vào phòng, vẫn còn ám ảnh cuộc nói chuyện và những lời sau cùng của bà khi tiễn chân cô ra khỏi phòng. Con đừng nghĩ ta lao tâm khổ tứ vì những chuyện này. Kẻ lao tâm khổ tứ là bọn chúng. Một khi chúng đã không an phận, cứ xăm soi vào tài sản của người khác, thì sẽ vạch ra muôn ngàn âm mưu rằng sẵn chờ ta sập bẫy nếu như hoàng phấn cả đời Thùy Trung ở lại nhà họp phùng một lòng xem trương là con một lòng vun đắp quốc bảo thì hôm nay chỗ đứng này không phải con mà là nó nhưng nó đã đổi danh vọng lấy hạnh phúc là điều tốt, là điều tất yếu trong cuộc đời của mỗi con người bây giờ nó đã có nhà cao cửa rộng con cái thành đạt, vợ chồng đều thu nhập ngất trời cuộc sống vinh thân phỉ ra chẳng phải lo lắng gì lại ôm hấp mộng bá chủ trong khi bản thân không có thực lực muốn thành công trên mồ hôi nước mắt của người khác. Điều này không phải là lao tâm khổ tứ để vạch ra kế hoạch thôn tính hay sao. Bao nhiêu năm này ta hô mưa gọi gió, nó chỉ biết dăm dắp nghe theo, vì nghĩ rằng Trương sẽ không tham gia vào thương trường. Bây giờ ta đã giả quá rồi, không có sức chịu nổi một buổi họp, nên nó muốn dở trò. Trừ khử Trương, con lại quá hiền lành, tin người, thì nút Trường Quốc bảo là có khả năng. Bà luôn mong mỏi con là bà Phùng Quốc Trương thứ nhất, chứ không phải là bà Phùng Quốc thứ hai. Còn làm sao có bạn lĩnh như bà được? Học hỏi, cứ luôn tâm điệp trong lòng rằng mỗi lần học hỏi là một lần soi gương. Trong gương là hình ảnh người thầy của ta. Học xong rồi thì tìm người thầy mới tiếp tục học, cho đến khi nhận ra người trong gương chính là mình. Lúc đó hãy theo cách của mình để trở thành tấm gương cho người khác soi. Cúc nhìn bà bằng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ. Còn không nghĩ trên đời có một người đầu óc quá sức minh mẫn như bà. Là đầu tiên gặp bà, Con lại nghĩ bà đơn thuần như những người con đã biết. Bà cười chua chát. Con người phải trải qua mấy bận thăng trầm, bao lần bấp ngã để nhận ra mình đen đuổi như thế nào mà phấn đấu vượt lên. Đừng nghĩ là bà luôn thành công. Bà cũng đã từng thất bại, từng nạn trí. Nhưng cuộc sống mà không có gì tiếc nuối thì cũng nhàm chán lắm con à. Thôi, hãy vững lòng tin vào ngày mai. Bắt đầu từ đây đến khi an toàn sinh con xong. Có lẽ mọi việc sẽ trở về quỹ đạo. Ta sẽ dình rang đón con quay lại nhà họp phùng. Các con của con vẫn đang trông chờ mẹ về từng ngày. Nào, bắt đầu lao vào cuộc chiến nhé. Tinh thần và vũ khí đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nói như trường khi xưa, phải mặc áo giáp, mặc chiến bào ra trận. Đã bà à? Còn một điều nữa. Trong lúc tranh tối tranh sáng, chưa biết ai là bạn, ai là thù, con không nên mở lòng ra với ai. Kẻ nào con nghi ngờ thì hết sức giữ kẽ, không nói ra điều nghĩ trong lòng, cần thiết có thể nói ngược lại. Kẻ nào con cho là không liên quan cũng không nên bày tỏ điều gì, hiểu chưa? Dạ con biết rồi. Tin bà chủ nhỏ quốc bà bị tống cổ ra khỏi nhà họ phùng nhanh chóng được lan truyền nội bộ. Cúc nhận liên tiếp các cuộc gọi của ông Đằng, bà Phấn và Tôn, nhưng cô không nhận máy của Tôn. Dù là đóng kịch thôi, nhưng khi khăn gói ra khỏi nhà lúc các con còn ngủ say, Cúc lại thấy thật sự buồn tủi. Không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước, nếu như chưa ở đây. Cô sẽ không bao giờ phải trở nên nông nỗi này. Lệ đưa Cúc tới cửa hàng số 7, nơi vợ chồng Trung Loan đang quản lý. Hai anh chị này đón tiếp cô nồng nàn. Cúc nói khi có mặt người khác, anh chị cũng không cần phải tỏ ra nể trọng cô làm gì, coi như cô đang bị thất sủng bị đầy vào lãnh công vậy thôi. Tại nhà họ Phùng, sau khi tìm hiểu qua điện thoại biết Cúc, vợ chồng ông Đăng bà Phấn lập tức tới tìm bà nội can thiệp. Hoàng Phấn nhìn về ung dung của bà, không tỏ ra một chút tội nghiệp. Cúc thì khuôn mặt hiện lên nét động lòng mẹ à, chuyện con tử và con hồng cũng còn chưa xác minh được, sao mẹ vội vã phán xét và số đuổi cúc như vậy? dù gì thì nó cũng đang mang thai, chẳng lẽ mẹ lại tin đó là cái thai của thằng tôn sao? bà nội ngồi trên ghế, chân trái duỗi ra, chân phải co lên, tay gác thằng lên gối, điềm nhiên. con của ai không quan trọng, dòng dõi họ phùng không thể có tạp chất. ta ghét loại người có dã tâm, tại sao lại lén lút mua bán mà không dám công khai đến tiệm vàng? chuyện này có sẽ làm việc tôn? Nó dám qua mặt anh Đằng, qua mặt Hồng Để làm chuyện khuất lấp như vậy Cũng đáng bị trừng phạt Ông Đằng ngồi trên thành ghế sofa Choàng tay ôm vai bà nội Mẹ à, hiện giờ Trương chưa rõ sống chết ra sao Mẹ lại đuổi Cúc đi như vậy Một mình mẹ vừa chăm sóc các cháu bé Vừa phải quản lý bao nhiêu cờ tiệm Mẹ sẽ rất mệt đó Hay là bỏ qua cho nó đi mẹ, đưa nó về phụ mẹ Nhưng mình cũng phải cảnh giác bên nó là được Bà nội ngước lên nhìn ông Vậy là ta không nhờ được hai con sao Tất nhiên là mẹ kêu gì con sẽ làm đấy. Nhất hô bá ứng mà. Nhưng con cũng không thể lợi dụng trong lúc gia đình xào xáo mà tước đoạt quyền hạn của vợ chồng con trai mình được. Dù thật sự nó không phải là máu thịt của con, nhưng trong lòng con, lúc nào cũng xem nó là con đẻ của mình. Nhất hô bá ứng phải không? Vậy hãy chờ đấy. Sẽ có việc cho các con. Từ nay trước mặt ta, không ai được nhắc tới cái tên Cúc nữa, biết không? Vừa nói bà vừa kín đáo quan sát nét mặt của hai người và cũng kín đáo cười thầm Hoàng Phấn lại hỏi. Vẫn chưa có tin gì của Trương sao mẹ? Vẫn chưa. Ông đang buông ra một câu sách vở. Chưa có tin là tin tốt mà. Bà Phấn nhú mày. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sao mẹ không báo công an vậy mẹ? Ta không muốn khẳng định việc Trương không còn tồn tại. Ta luôn mong đợi ngày nó quay về bên gối ta. Nhưng muốn vậy thì phải tích cực truy tìm chứ. Sao lại án minh bất động vậy chứ mẹ? Hay là mình nhờ công an vào cuộc cho nhanh? Ta tự có tính toán con chỉ sợ cho đến khi công an hay tin mất tích quá đâu mà gia đình không trình báo sẽ gặp nhiều phiền phức đó mẹ mẹ nghe lời con báo công an đi nếu mẹ sợ thủ tục rườm già thì con sẽ đứng ra lo điệu cho mẹ dù sao nó cũng gọi con bằng mẹ không cần chắc con vợ nó đã báo rồi thôi hai đứa về đi chờ tin ta sắp xếp xong ta còn cần hai đứa hỗ trợ nhiều việc lắm vợ chồng đang ra về trên mặt ai cũng phẳng phất vẻ vui mừng về phía cúc sau khi ổn định chỗ ở Buổi tối, Cúc nhờ Trung đưa đến nhà riêng của Tôn để gặp Hoàng Hồng. Trung ngồi ở quán cà phê chờ cô. Tám giờ tối mà Tôn vẫn chưa về, chỉ có Hoàng Hồng và đứa con gái 3 tuổi cùng chị giúp việc ở nhà. Hồng có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Cúc. Cúc cũng ngạc nhiên nhìn bụng Hồng lùm lùm. Bảo thai Hồng mang chắc khoảng 4-5 tháng gì rồi. Hồng mời Cúc ngồi xuống ghế, chị giúp việc mang nước ra. Hồng vẫn đối xử với Cúc đúng mực chị dâu em chồng. Tối rồi chị hai thì vợ chồng em có chuyện gì sao? Chị tìm cô chứ không tìm dưỡng ba. Có chuyện gì hả chị? Chắc cô đã nghe những gì xảy ra cho chị rồi phải không? Có nghe chị à? Em thương chị lắm. Chuyện anh hai mất tích đến giờ em cũng vẫn chưa tin. Vậy còn chuyện cô theo dõi chị và tôn cho rằng cái thai chị đang mang là của tôn... thì sao? Hồng há hốc mồm. Có chuyện đó nữa sao? Cô giả vờ à? Vậy những tấm hình chụp lén chị và tôn không phải là do cô cho người làm à? Những tấm hình đó là do ai đã đưa cho mẹ em Rồi mẹ em đưa lại cho em xem Mẹ kêu em hỏi anh Tôn Anh ấy nói chỉ là giới thiệu cho anh chị giao dịch mua bán vàng trên mạng thôi Xong rồi em cũng bỏ qua luôn không nhắc tới nữa Bào thai gì em có nghe ai nói đâu Chính mẹ và chị chồng của cô đến nhà Nói với bà nội là cô cho người theo dõi chụp hình Nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc gia đình của Tôn Nguyên nhân là do chị Và bào thai chị đang mang là của Tôn Bà nội giận quá đã đuổi chị đi rồi Trời vậy mà em có ai biết gì đâu Được rồi chị, để em hỏi chị của anh Tôn ngay bây giờ, trước mặt chị cho chị nghe luôn. Hồng đặt điện thoại trên bàn rồi gọi cho tự bấm loa lớn, bên kia là tiếng của ông Lực. Có chuyện gì vậy con? Mẹ và chị con đâu rồi ba? Đều ra ngoài cả rồi, có chuyện gì hả? Khi nào chị về, ba nói chị đền lại cho con nha ba. không nói với ba được hả? Dạ, để con gặp chị hay mẹ cũng được, con cúp máy nha ba. Hồng nhìn cúp, chuyện này chị để em giải quyết. Em vốn dĩ không ưa bà chị của anh Tôn, loại người đó thật dễ chán ghét. Ra khỏi nhà Hồng, Cúc hoang mang cực độ. Có thật là Hồng không chủ mưu việc chụp hình để bắt bí cô không? Vậy là ai? Ai đã đưa hình cho bà phấn? Bà với cương vị người mẹ, lẽ ra bà phải bảo vệ hạnh phúc cho con gái bằng cách giấu nhẹm những tấm hình ấy, rồi giải quyết với cô và Tôn. Tại sao lại mượn tay mẹ con bà lực tới giàn mặt cô chứ? Đây chỉ là hành vi tầm thường của kẻ chẳng có đầu ốc, nên mới sử dụng mẹ con bà lực hay sao? Và mẹ con bà Lực đã vì lẽ gì mà phải dăm dắt nghe theo khi mà biết vụ này dùm beng lên thì tôn cũng bị bất lợn. Tạm thời để đó, cô phải gặp ông Đằng và bà Phấn nữa. Và hôm sau, cũng đặt chung, đưa cô đến nhà bà Phấn vào buổi tối khi bà từ cửa hàng trở về. Cũng đã ngoài 8 giờ rồi mà ông Đằng cũng chưa về. Cúc hỏi bà Phấn cho có lệ. Bà thường hay về trễ lắm hả mẹ? Cũng có khi ở lại sườn luôn nếu như hàng gấp. Bà ngồi xuống nhìn Cúc, nói chuyện không có danh sưng. Mục đích hôm nay đến đây làm gì? Con bị đuổi ra khỏi nhà họ phùng rồi thì không đến thăm mẹ được sao? Ta cũng không còn là người họ phùng nên truyền nhà họ phùng ta không quản nữa. Mẹ không quan tâm gì về sự mất tích của anh Trương sao? Quan tâm thì được gì? Vợ chồng ta có đến mấy lần để bàn bạc với bà già muốn báo công an để họ vào cuộc truy tìm hung thủ nhưng mà ta không cho. Có khi nào hung thủ bắt cóc chính là bà ta không? Mẹ nói là bà nội bắt cóc cháu mình để làm gì? Cô không hiểu nổi bà ta đâu. Đây là một người thâm độc, không phải dạng vừa. Những việc bà ta làm người thường không thể đoán trước được. Nhưng cho dù thâm độc đến đâu cũng không thể hy sinh cháu ruột của mình được. Huống chi anh ấy là mạng sống của bà. Phải, bà ta sẽ không làm tổn hại cháu bà, chỉ là gài bẫy để loại dần những chướng ngại cản trở con đường tiến của cháu báu mà thôi. Mẹ càng nói con càng thấy mơ hồ, chẳng lẽ bà cũng lại chưa cả con sao? Bởi vì bà ta nghĩ cô đã phản bội thằng Trương rồi. Nhắc đến chuyện này mới nói, mục đích hôm nay có đến đây chủ yếu là để hỏi mẹ. Ai đã đưa cho mẹ những tấm hình đó? Thật sự ta cũng không biết. Cô tin hay không thì tùy. Mới sáng sớm mở cửa ra, đẹp đã phát hiện ra một phong bì dày ngay cửa. Mở ra là vậy đó. Mẹ có tin không? Ta không muốn phán xét nên giao lại cho vợ chồng nó tự đình đoạt. vợ chồng thôi mà. Thu thê như y phục, thích thì mặc vào, không thích thì để đó hoặc quăng bò cũng được. Họ đã có con với nhau rồi, vậy có tàn nhẫn không? Bà phấn bận lớn giọng. chuyện đó phải hỏi cô. Biết người ta đã có con và bản thân cô cũng vậy. Sao cô còn quyến rũ nó làm gì? Cô lợi dụng tình cảm của nó trước đây dành cho cô, mà muốn tuôn vang ra ngoài. Không thấy xấu hổ với nhà họ Phùng đã xem cô là dâu con hả? Mẹ nói là, việc gì con phải làm như vậy chứ? Nói như thế nào thì quốc bảo cũng là của chồng con. Của chồng con thì cũng như của con. Nếu hai chúng con không còn thì cũng của con con. Ai vào danh giật được? Việc gì con phải tuôn vang ra ngoài chứ? Sống vào như năm nay rồi, ta biết điều gì cũng có thể xảy ra. Hạ người nào cũng sẽ có. Cô đóng kịch giỏi cách mấy? Cũng đến lúc phải hạ màn thôi. Bà Phấn đứng dậy đuổi khách. Thôi, nói nhiều đó đủ rồi. Bây giờ về đi, để ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Truyền đám trẻ các người, thì hãy tự giải quyết với nhau. Đừng phiền đến người lớn nữa. Cúc bước ra khỏi nhà, tự nhiên nhớ đến người đàn bà già làm mẹ trương đến mà lị cô để hòng ngăn cản đám cưới. Người đó là ai? Và hành động theo sai khiến của ai? Cúc thở dài một hơi. Bà Hoàng Phấn sang trọng kiêu xa kia, Ẩn sâu bên trong khuôn mặt kiều diễm đó là con người như thế nào. Cúc còn phải gặp một người nữa, là ông Đằng. Trong gia đình của ông Đằng, chỉ có một mình ông là cô đặc biệt kính trọng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 7 của Bơi qua bể khổ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.